cả anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương là mọi việc dồn dập kéo tới ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình lên dồn tiền thì hắn đã bán đi khá nhiều cổ phần của mình ở trong cái công ty xe đạp mà vốn hắn là người lên ý tưởng ban đầu và cũng là một trong hai người góp vốn đầu tiên à vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Vì tôi đang cần tiền gấp mà. Cơ mà đúng là vừa nãy mình đáp ứng quá dễ dàng, hoàn toàn không hề do dự gì luôn. Đây chính là một giao dịch khổng lồ cơ mà, thật không giống như mình của mọi khi. Lên nhớ lại chàng cảnh trước đó mà trong lòng dần trở nên nghi ngờ. Chẳng lẽ mình, vô thành vô thức đã bị Pramit hoặc là vị luật sư Pacheco kia tác động sau Họ cũng là người phi phà mà. Cũng may là cái giá này vẫn còn khá là bình thường. Len vừa suy tư lại vừa nói với Jürgen đang chờ đợi câu trả lời. Sắp năm mới rồi. Căn hẳn là hắn chẳng biết nên giải thích ra làm sao cho nên tùy tiện màu đầu. Nếu đối phương là người khéo léo thì họ sẽ xuôi theo mở đầu và tự giải thích tình hình theo ý hiểu của riêng mình. Vì vậy mà Clint không cần phải miêu tả sâu hơn. Đương nhiên điều này chỉ áp dụng với những người thông minh. vi vay ma len lại là người bình thường sẽ liên tục truy vấn, thì hoặc là rốt cuộc là sao. Hay là chuyện gì đã xảy ra? Luật sư Du Gần hiển nhiên là một người nhanh chí. Tết lên thoáng chốc im lặng. Anh ta cũng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu cái gì cơ? Chính tôi còn chưa nghĩ ra là nên nói gì cơ mà. Lên chỉ vào chạm tàu hơi nước ở đằng trước mà nói. Tôi sướng ở đây thôi. Tôi cần tìm một người cung cấp tin tức. Chiếc xe động cơ hơi nước oai vệ ấm mầm nổ máy tiến lên. Pramit đang ngồi trên hàng trên. Quay nhìn cửa sổ kính thở ra một hơi khói nghi ngút. Ông ta nói với luật sư Pacheco không quá nổi bật ở bên cạnh. Vừa nãy anh đã dùng năng lực của mình sau Chỉ là kích hoạt một cách bị động thôi, Pacheco cười nói. Năng lực của tôi không phù hợp với tình huống như vậy chút nào. Tôi thích đối mặt với nhân viên chính phủ hoặc là nhân viên của công ty hơn. Pramip, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Loài tình huống này không cần thiết phải sử dụng năng lực. Đừng có làm ảnh hưởng đến đại sự. Tôi hiểu mà. Pacheco trầm giọng đáp lại. Ở quận Đông, trong một quán cà phê giá rẻ, lúc sẵn hắn lên tới thì lão Kohler đã ngồi chờ sẵn, hắn gỡ khăn tràng cổ và mũ xuống, ngồi vào vị trí đối diện, móc một trồng tiền giấy một so đưa cho đối phương. Kinh phí hoạt động của tuần tiếp theo, cộng tên tiền thưởng mà thông tin lão cung cấp lần trước, tổng cộng là một bảng. Gần đây hắn giao tiền thưởng vô cùng hào phóng vì đã tìm được đối tượng thanh toán phí dụng cho mình Sắc mặt của lão Kohler hồng hào thấy rõ so với trước, ông ta nhận tiền, mặt không chút ngại ngùng tin tức lần trước tôi báo cho cậu không phải cái gì quá trọng yếu. Không, trọng yếu hay không tùy thuộc vào cách nhìn của từng người. Rất nhiều người cho rằng đó chỉ là một chuyện nhỏ bé chẳng đáng kể, nhưng lại chính là nguồn tiền cho kẻ khác lên mỉm cười giải thích phần này thì có chuyện gì không? Lão Khô nhận lấy sấp tiền giấy vừa nhét vào túi áo vừa suy tư nói vẫn giống như trước thôi, rất nhiều người tìm kiếm tín đồ kẻ khờ. <cười> Sao lại có người đi tín ngưỡng kẻ khờ được cơ chứ? Cái tên nghe đã thấy khờ rồi. quá miệng của Glenn co giật. Họ có tiến triển gì không? Đám hội cực quang này dai như đĩa. Glenn bất đặc dĩ thẩm nghĩ. Không, căn bản là không có ai tồn tại như thế cả. Lão cô Lờ lắc đầu chuyển nói. Gần đây lại có người tổ chức đỉnh công nhiều lần tìm đến tôi nói là muốn đấu tranh vì giờ làm và mức tiền lương hợp lý. Trong thời đại này thì chuyện ấy rất bình thường nhưng lại có khả năng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Glenn ngẫm nghĩ rồi nói. Lão lưu ý giúp tôi xem là ai tổ chức chuyện này Nhưng đừng quá nóng vội Phải ưu tiên an toàn lên hàng đầu Được Lão Kuller hắng giọng nói Mấy ngày nay có rất nhiều tay chân của đám văng đảng Và thợ săn tìm thưởng đang tìm một người Không biết là tại sao nữa Hẳn là có kẻ đã treo thưởng Tìm ai vậy Lên cảm thấy thời tiết hơi lạnh Bắn bưng cốc cà phê nóng lên làm một ngộ Sất lòng ấm áp chạy qua thực quản quấn bang đang va tho san tien thuong đang tim xuống làm ấm dạ ngo rat long am ap chay qua thuc quan Lão Kuller suy nghĩ một hồi rồi mới nói Một người đàn ông tên là Akos Ing. In. Tên rời tầm mắt từ cốc cà phê lên mặt lão cô Lơ ngồi đối diện. Chẳng phải đó là tên đầy đủ của thầy cốt sau Tự dưng sao có người tìm và trao thưởng thầy ấy chứ? Là In Giang à? Lên dựa vào năng lực của tên hề, ra vẻ lơ đáng hỏi. Có nói là kiểu người như thế nào không? Lão cô Lơ nhớ lại rồi trả lời. Hình như là cô huyết thống ba lầm, đã từng là một giảng viên đại học. Huyết thống ba lần? giảng viên đại học chính xác là thầy a cốt chứ không phải trùng tên rồi dựa vào thông tin mà lão kuller cung cấp thì lên cơ bản xác nhận người bị trao thưởng có khả năng chính là hậu duệ của tử thần a cốt vấn đề quan trọng là rốt cuộc là ai hay tổ chức nào đang tìm kiếm thầy a cốt cơ chứ linh giáo đoàn với mục tiêu cuối cùng là hồi sinh tử thần sau hay là in jang thích đóng vai kẻ chủ mưu đứng ở sau màn có vẻ không giống với kẻ sau In jong có vật phong ấn 0008 thứ khiến cho mục tiêu phải hành động theo ý mà bản thân gã miêu tả và thông qua một chuỗi những trùng hợp liên tiếp gã sẽ đạt được mục đích chứ hoàn toàn không cần phải nhờ đến đám băng đảng hay là thợ săn tìm thưởng để tìm thẻ A-cốt Chỏ đã, nhờ đây thực ra chính là sắp xếp của vật phong ấn 0008 thì sao? In jong will nhận ra bản thân đang bi thảy thẻ A-cốt nhắm tới nhưng lại không chắc chắn là mình sẽ thắng trong chiến đấu cho nên mới mượn nhờ 0008 để khiến thầy Cốt phải xung đột với một thế lực nào đó hy vọng có thể gián tiếp tiêu diệt kẻ thù mà phần thưởng lại so phe đó bàn bố ra điều này rất khả thi tuy nhiên cũng không thể loại trừ là linh giáo đoàn để trả thù thầy A Cốt có thể sẽ liên lạc với bọn họ dù vậy hai bên lại có sự khác biệt hoàn toàn đối với việc phục sinh tử thần <cười> đến nỗi có thể dẫn tới là trong nháy mắt Glenn nghĩ tới hai loại khả năng và lý do tương ứng. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nói với lão Coler: Lão giúp tôi thám tính xem là ai trao thưởng và giá cả cụ thể như thế nào. Nếu phù hợp thì có thể tôi sẽ thuận tiện lưu ý một chút. Không thành vấn đề. Lão Coler cũng không cảm thấy yêu cầu của Glenn có chỗ nào vấn đề cả. Theo một nghĩa nào đó thì bản chất của thám tử tư và thợ săn tiền thưởng khá là tương đồng. Chỉ có duy nhất một điểm khác là người trước thì sẽ làm đủ các loại chuyện nhỏ nhặt như là tìm mèo bắt chó mó gian dắt chó đi dạo có xu hướng sử dụng đầu óc suy luận thay vì nắm đấm khi lão cô lờ nói hiểu biết của mình xong lên dựa vào giáo trình của kẻ gác đêm dạy cho đối phương một chút những mẹo trò chuyện xã giao cơ bản cùng với vài cách xử lý trong các tình huống khẩn cấp đến giờ tôi phải tới bến tàu rồi cám ơn ngài thám tử moriarty vì đã giúp tôi có được cuộc sống tốt đẹp lão cô lờ cầm cái mũ mềm rách dưới lên chân thành cảm tạ Lão cảm thấy, ngài thám tử không chỉ cho mình một công việc lương cao, mà còn dạy mình rất nhiều điều hữu ích. Dù đối phương không còn cần lão làm người thông, cung cấp thông tin nữa, thì những kỹ năng đã học cũng sẽ giúp lão miễn cưỡng sinh tồn được ở quận đông. Nhất là, khi tuổi tắc của lão càng ngày càng lớn, lại càng không kham được những việc nặng. Cuộc sống tốt đẹp ư đối với tôi thì những gì mà lão có hiện giờ chỉ là những sinh hoạt cơ bản nhất mà một người nên có sau khi nhìn Lão Kohler bước khỏi quán cà phê giá rẻ, Glenn ngồi đó mà đâm chiêu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên một người bạn từ sau khi tới Bách Lung. Hẳn nữa cũng là lần đầu tiên có khả năng nắm chắc hành tung của In Giang Trong ba tháng trước, sau khi giết chết Lan Nút, mục tiêu chủ yếu của Glenn vẫn luôn là tiêu hóa ma dược, tăng thực lực của bản thân lên. Đó là vì hắn hiểu rất rõ bản thân có sự chênh lệch cực lớn so với In Giang cơn giả của danh sách gần như là bậc cao. Muốn báo thủ không thể nào thiếu kiên nhẫn được Đặc biệt mỗi lần nhớ tới vật phong ấn 0008 Hắn đều không rét mà run Đến nỗi không còn dám đến gần hay là có ý định điều tra Từng trang cảnh phát sinh Ở trong công ty bảo an Blackthorn lại hiện lên trong tâm trí Của Glenn và đôi giày da sáng bóng Rõ ràng như đập vào mắt hắn Ngửa đầu ra sau chậm rãi Thở hắt ra một hơi Glenn lại cầm khăn quàng cổ và mũ lên Rời khỏi quán cà phê giá rẻ này Quận Houston, bên ngoài một tòa nhà khá là cổ kính, lên bước xuống từ xe ngựa, ấn mũ rồi đi thẳng tới cửa lớn. Đây là nhà của Isengard Stanson. Mấy ngày trước vị thám tử lưng danh này đã viết thư cho Glenn mời hắn đến làm khách thảo luận về một vụ án giết người. Vì bận rộn bởi vì vấn đề đầu tư và hạng mục xe đạp, Glenn đã khéo léo hỏi âm, nói là gần đây mình không rảnh, ý là muốn từ chối. Ai mà nghĩ đến là Isengard cũng không hề để ý, nói vụ án đi vào ngõ cụt trong thời gian ngắn là không thể phá giải ông ta rất vui lòng chờ đợi thám tử sherlock moriarty tới thăm rất chờ mong một cuộc trao đổi để làm bùng nổ tri thức lên đành phải bói toán xem ngày nào thích hợp để đi thăm đối phương chọn ngày gần với lịch đàm phán nhất thời điểm chính là chiều nay hắn cũng hồi âm cho đối phương về quyết định này đinh dong lên kéo chuông cửa hai lần lui về sau chờ đợi hơn chục giây sau cửa phòng chật kẹt một tiếng mở ra Trợ lý của nhà thám tử lừng danh Isengard mỉm cười nói Buổi chiều tốt lành, thám tử Moriarty Ngài Stanson đang chờ ngài phòng khách Ngài muốn dùng cà phê hay hồng trà? Người trợ lý này hơi gầy Đeo mắt kính viền vàng Có vẻ hảo hoa phong nhã Phong thái khá là chuyên nghiệp Khi Plain ngẩn đầu nhìn anh ta một chút Rồi mới nói hồng trà đi Thêm vài lát chanh Không thành vấn đề ạ Trợ lý dẫn Plain tới phòng khách Chi vào cánh cửa mà nói Xin lỗi ngài Hiện giờ chúng tôi chỉ còn người hầu tạm thời, hôm nay lại đúng ngày, người hầu chính nghỉ phép cho nên, đành phiền ngài tự đi vào. Lên khẽ gật đầu, cất bước đến trước phòng khách của tầng 1. Khi vừa đưa tay lên gõ cửa, chén chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện mình đến thăm Stanson đã sắp xếp sẵn từ mấy ngày hôm trước, tại sao khi mình tới thì lại rơi đúng vào ngày nghỉ phép, chỉ còn lại người hầu tạm thời. Lên nhau mắt lại, thỏ tay vào túi móc ra một đồng xu đúng lúc ấy thì cửa phòng bị bị gõ mà hơi đẩy ra phía sau tách ra một khe hở nhỏ trong chớp mắt như thể có phong ấn nào đó bị hóa giải mùi máu tươi đậm đặc bay ra truyền vào mũi Glenn dưới tầm mắt hắn ghế bành trong phòng khách bị lật ngược trên mặt đất nhúm đầu vết máu đỏ sậm một cuốn sách rơi ở bên cạnh mà gáy sách thì lại hướng lên phía trên chỉ với một cái liếc mắt Glenn đã cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hiện trường của một vụ án giết người Đồng tử quán in dòng chữ trên bìa sách, truyền thuyết về ác ma của quận Sinverat. Ác ma, tuyên đang định cử động thì một cơn gió lạnh thổi tung lên từ phòng khách, vụt kéo cánh cửa ra phía sau, bịch một tiếng. len đã thấy rõ toàn bộ cảnh tượng, than củ trong lò sớm bị đốt hết, chẳng còn chút tàn đỏ nào. Ban trà, ghế sofa, ghế tựa, tủ đồ, đủ các thứ đồ vật, hoặc là rơi đỏ hoặc là vỡ nát, như thể vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp vậy. Tạm trải sàn và vách tường dính vô số vết máu, vô số vết cháy, nhưng toàn bộ hiện trường lại không có một thi thể nào, thậm chí là một mảnh tay chân. Thám tử Stanton đã gặp phải chuyện gì rồi, lên chật lùi bước đang định rời đi trước, nhưng đồng thời hắn bỗng cảm thấy mình bị ai đó khóa chặt làm mục tiêu. Một kẻ nào đó trốn tránh ở đâu đó, đang nhìn hắn chầm chầm bằng một đôi mắt vô cảm lạnh lùng như băng. Khoảnh khắc mà hắn phản ứng sai mất một nhịp thì nhất định sẽ bị giáng một đòn trí mạng. Đây mà là ngày thích hợp để đến thăm Isengard Stanson sau. Việc giải đọc gợi ý của mình có vấn đề gì à? Lên lúc này, không dám hành động gấp gáp, nhưng hắn cũng không quá nôn nóng bối rối. Đã trải qua nhiều lần chiến đấu và biểu diễn, hắn biết thời điểm này, điều tối quan trọng là càng phải bình tĩnh. Cộp cộp, trợ lý của Isengard Stanson bưng khay đến, trên khay là một ấm trà bằng thiếc và hai tách xứ trắng. Người trợ lý nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách liền đứng ngay ra. Anh ta nhìn lên, biểu cảm tràn ngập sợ hãi lắp bắp từng chữ anh anh giết ngài stanson mỗi khi nói xong một chữ thì phần thịt chân mặt anh ta lại rớt xuống máu me đầm đìa vừa dứt lời thì xoạt một cái thân thể bị xá nát biến thành một xác chết không toàn thây tựa như cơ thể anh ta vốn đã luôn trong trạng thái đó tựa như hình dạng lúc trước chỉ là được chắp phá rồi khâu lại trang, keng ấm thiếc và tách xứ rơi xuống đất nảy lên và văng ra cái thì vỡ tan tành làm cho nước chả nhanh chóng loang ra một khoảng lên không hề động đậy cứ như thế mà chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra vì cảm thấy bản thân vẫn như cũ đang bị người ta nhìn chằm chằm vào kẻ tạo ra hết thảy những thứ này dường như đang chờ đợi hành động của hắn sau đó sẽ lặng lẽ nhào tới sau lưng cắn đứt cổ hắn không biết qua bao lâu trong trận rằng co vô thanh vô thức quỷ dị lên nhìn thấy ở cửa nhà của Isengard bị mở ra một nhóm cảnh sát mặc đồng phục cả cờ rô trắng đen xông vào khi vừa phát hiện một thi thể không toàn vẹn Vừa ghê tẩm lại vừa khủng khiếp trên mặt đất, họ lập tức rút súng ngắn ra, cùng nhau chĩa thẳng vào Klein đang đứng ở cửa phòng khách. Đối mặt với từng họng súng đen ngòm kia, Klein lại cảm thấy thoải mái. Cái nhìn chăm chú kia không một động tĩnh, tựa như đang cầm súng dí thẳng vào lưng hắn, bất thình lình đã biến mất. Klein giơ hai tay lên, và đắc dĩ cười nói: "Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho tới khi gặp luật sư của mình." Tôn cảnh sát hy sắc của Bạch Lung bị còng tay vào một cái ống nước, lèn lại lần nữa nhìn thấy luật sư Jugen. Tôi sẽ đi cùng anh trong quá trình thẩm vấn. điều cảm của Jugen chẳng có lấy một tia dị thường, cứ như đây mới là nhà của thám tử Moriarty vậy. Tên thở dài mà nói, đây quả là một bi kịch. Đáng ra lúc này, tôi hẳn đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, chứ không phải tán gỗ với những vị cảnh sát mặt lạnh như tiền kia. Điều may mắn nhất của hắn hôm nay nen an gi chu khong phai tan gau vì hội cực quang truy tìm và cường giả danh sách cao của học phái Hoa Hồng đang đẻ mắt nên hắn không mang theo bất cứ vật phẩm vi phàm nào. Chỉ có duy nhất súng ngắn ổ quay thì thoải mái lừa gạt người khác như biểu diễn ma thuật. Bước vào phòng thẩm vấn, không cho cảnh sát tra hỏi, hắn đã tự kể lại từ đầu chí cuối chuyện mình nhận thư của Isengard Stanson chấp nhận lời hẹn đến nhà ông ta thảo luận về vụ án giết người. Lát nữa, chúng tôi sẽ cùng với luật sư Jürgen đến nhà anh để lấy lá thư, hy vọng chúng còn ở đó. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn chuyển giọng hỏi. Anh quen với thám tử Isengard Stanson kiểu gì? Lên không chút dò dự mà đáp, nhờ vụ án giết người liên hoàn trước kia. Nói đến đây, hắn bỗng đứng hình mất một lúc. Hắn nhớ tới một việc, hắn đã luôn nghi ngờ rằng có một tên chủ nhân đứng sau con chó ác ma, cũng chính là kẻ phát ra tiếng hử lạnh tại hiện trường mà con chó ác ma bị giết chết. Phải rồi, cuốn sách nhà thám tử lừng danh Stanson đang đọc trước khi bị tấn công là truyền thuyết về ác ma của quận Sinverat. Lẽ nào, sau một thời gian án bình bất động, Chủ nhân của con chó ác ma cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù. Mà trong hồ sơ cảnh sát, chủ yếu thám tử Stanson là người cung cấp manh mối và ý tưởng, cũng là người nhận được tiền thưởng. Lên nhanh chóng dựng lên giả thuyết. Sau khi nghĩ tới khả năng về chủ nhân của con chó ác ma kia, lên lập tức thay đổi chiến lược, quyết định sẽ giải trình, lại án giết người liên hoàn, mình bắt tay với Isengard Stanson một lần nữa thật tỉ mỉ. Ngoài ra anh còn chủ động đề cập tới nhóm thám tử của Isengard, tổ chức nhằm điều tra vụ án đó và cũng thành công nhận thưởng. Trong ủy thác ấy, dù tôi chỉ nói vài ý tưởng, à, theo thuật ngữ của ngành thám tử tư là cung cấp gợi ý, nhưng ngài Stanson lại cho rằng đó là đóng góp lớn nhất, nên tôi là người nhận được tiền thưởng nhiều nhất. Lên tổng hợp lại, hai vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn ghi chắc lại từng thông tin một, cũng không hỏi là có ai làm chứng cho không. Lên liền nói tên và địa chỉ của Stewart Kastlana và một vài vị thám tử khác. Rất tốt, ngài Moriarty. Lời đáp của anh rất chi tiết và đầy đủ. Một viên sĩ quan dùng bút rồi lại chuyển hỏi lại. Hôm nay, anh đã chờ bao lâu ở trong nhà của Isangard Stanson? Ý tôi là từ lúc anh bước vào cho đến khi bị chúng tôi bắt gặp. Lên hơi đâm chiêu, không hỏi qua ý kiến của gần đã trực tiếp đáp khoảng từ 2 đến 3 phút. Hắn trả lời là dựa vào cảm giác của bản thân. Một vị sĩ quan khác nhíu mày nói. Nhiều người dân chung quanh đã xác nhận rằng chiều nay, Anh vào nhà Isengard Stanson khoảng 2 giờ 10. Còn lúc chúng tôi đến là 2 giờ 28. Nói cách khác là anh chờ trong phòng khách cũng phải khoảng 18 phút chứ không phải là 2 hay là 3 phút. Chính xác thì anh đã làm gì trong khoảng thời gian dài như vậy? Tại sao lại không rời đi báo cảnh sát? Tận 18 phút ư? Glenn chợt nhíu mày. Hắn cảm thấy là mình đã giằng co với ánh mắt nhìn chằm chằm kia nhiều nhất cũng chỉ một phút thôi. Tại sao lại thành ra những 18 phút rồi? Là do ánh mắt kia quan sát khiến cho mình có cảm giác kỳ quái cho nên bối rối, hỗn loạn về mặt thời gian à? Hay là do cái gì khác nữa? Đây là năng lực phi phạm của đối phương ư? Nếu quả thực là chủ nhân của con chó ác ma, hắn ít nhất cũng phải nằm ở danh sách 6, có khả năng cao còn là danh sách 5. Trong khi Klen còn đang nghi hoặc, chưa gần đang nghiêng người về phía trước, chuẩn bị cáo buộc cảnh sát đã đặt câu hỏi lệch khỏi tình huống. Đây không phải là một lý do ổn, nhưng anh ta chỉ muốn dùng biện pháp này để làm gián đoạn tiết tấu thẩm vấn trì hoãn những câu hỏi có thể gây bất lợi cho thân chủ Đúng lúc ấy thì Glenn đưa tay xoa huyệt Thái Dương mà nói Những gì tôi nói đều là sự thật dựa vào cảm giác của bản thân Khi tôi vào nhà thám tử của Isengard Stanson chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút thôi Nói tới đây hắn nhấn mạnh Ờ, dựa trên cảm giác cá nhân của tôi Hai vị sĩ quan nhìn nhau rồi đặt bút ghi xuống điều đó Sau một hồi tĩnh lặng vị sĩ quan vừa đặt câu hỏi lại nói tiếp Trong 18 phút ấy, một người hầu từ bên ngoài trở về đã kéo chuông cửa nhưng không ai trả lời, nên anh ta nhìn qua cửa sổ kính lồi một chút, thấy dưới sàn nhà toàn là thi thẻ, còn anh thì đứng ở cửa phòng khách. Anh ta đã vô cùng hoảng sợ, chạy như điên đến đồn cảnh sát báo án. Rất nhiều người trên đường và cư dân lân cận đã chứng thực điều đó. Lên lờ đi ánh mắt của luật sư gan mà lắc đầu. Tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa nào cả. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, không bình luận gì thêm mà tiếp tục vi canh sat nhin nhau khong binh luan gi them ma tiep tuc ghi chep Họ hỏi thêm vài chi tiết khác lên hoàn toàn không mang theo vẻ trột dạ hay tội lỗi mà trả lời thẳng thắn thành thật. Đến cuối cùng hắn nhịn không được mà hỏi Các anh đã tìm. Thám tử Isengard Stanson chưa? Tôi không thấy thi thể nào trong phòng khách. Có lẽ ông ta vẫn còn sống. Một vị sứ quan chống bút xuống mặt bàn mà đáp Đây cũng là một trong số những điều chúng tôi đang băn khoăn. Chỉ duy nhất phòng khách là có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa cửa sổ đóng chặt. Đã nhiều ngày chưa mở ra Anh biết rồi đó Với mùi thu đông ở Bách Lung thì đó là điều hết sức bình thường. Kẻ tấn công ngài Isengard stanton rời khỏi đây bằng cách vô cùng kỳ dị, không biết đã đi đâu. Dù trong nhà hay là hàng xóm, chúng tôi cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào, ngay kẻ là một vết máu. ông chờ lên mở miệng, vị đó lại tiếp tục. Chắc chắn là anh rất muốn nói tới cửa phòng khách và cửa ra vào nhà, nhưng đã rất nhiều người chứng minh chung quanh không có một cuộc truy đuổi nào, cũng không có ai uy hiếp quan tin hay là mang thi thẻ rời đi cả. Nhớ chuyện xảy ra vào ban đêm thì sao? Nhớ họ đi xuyên tường thì sao? Glenn im lặng nghĩ tới những khả năng khác, cũng im lặng cầu nguyện. Nguyện nước thần phù hộ cho thám tử Isengard Stanson tài qua nạn khỏi. Nữ thần đêm tối là nữ hoàng của tai ương nuoc than nỗi sợ mà. Thẩm vấn kết thúc, Glenn bị cong đến một căn phòng nhỏ. Sợ cảnh sát thì phải người đi cùng với luật sư Chugan đến số 15 của phố Mink tìm vật chứng là bức thư tín. Dày vò mái tận chiều tối, Klen rốt cuộc cũng được nộp tiền bảo lãnh, mất 50 bảng. Lần này còn đắt hơn cả lần trước. Bình thường thám thử tư rất khó mà rút ra được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Rời khỏi cửa đồn cảnh sát, lên kéo chiếc cổ khoác áo nỉ lên, thàn vãn với luật sư Dugan. Dugan vẫn một mực rất chuyên nghiệp. Tình huống lần trước có lợi với anh, còn lần này thì mọi thứ đáng ngờ đều chỉ về phía anh. Anh ta vẫy xe ngựa dừng lại, nghiêm túc nhìn K lốc, tôi là luật sư của anh. Trước khi trả lời câu hỏi của cảnh sát thì tốt nhất, anh nên giao tiếp qua với tôi, cho dù chỉ là bằng ánh mắt. Đừng vì cảm thấy không phải vấn đề to tát gì, mà tùy tiện mở miệng. Người thường không trải qua huấn luyện, rất dễ nói những lời gây bất lợi cho bản thân. Chuyện này, tôi đã quá quen với việc tự biên tự diễn, tự giải quyết vấn đề của mình rồi. Lên nhớ lại rồi cuoi khăn. Được, tôi sẽ ghi nhớ. Tôi gần không nói gì nữa mà leo lên xe ngựa. Len ngồi đối diện với anh ta, lại nghĩ tới chuyện của thám tử Isengard bị tấn công. Ngâm đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bụng sôi ủng ục. Quá giờ ăn tối mất nửa tiếng rồi, Len móc đồng hồ bỏ túi mạng vàng ra, ấn mở nhìn thoáng qua. Hắn không định, tui ma vang ra phí năng lượng đi chuẩn bị đồ ăn, nghĩ xem nát nữa nên đi ăn ở nhà hàng nào. Ngay lúc này thì Dugan nhướng mắt lên nói Tôi đã nhờ bà chuẩn bị bữa tối cho ba người. Thật là ngại quá. Len ngẩn ra rồi cười nói tay nghề của phu nhân doris đúng là khiến người khác chờ mong lúc hai người trở về phố mink ở quận châu Hút thì trời đã tối đen ánh sáng thắp lên từ đèn đường khí ga còn rạng rỡ hơn cả mặt trăng đỏ trên không trung sau khi dùng bữa tối ở nhà Jogan và chơi đùa một chút với con mèo lên trở về nhà ở trong không khí rất lạnh và ẩm ướt theo thói quen hắn mở hòm thư báo lấy ra một tờ báo mới được gửi không lâu là báo chiều bách lung lên cầm báo mở cửa bước vào nhà vừa đặt gậy bà toàn xuống hắn bỗng cảm thấy sai sai linh tính trực giác thầy bói nói cho biết có người lạ đột nhập vào nhà mình là lúc cảnh sát đến lấy chứng cớ sau lên cảnh giác nhìn quanh bất ngờ thấy một phòng thư đặt ở trên bàn trà le ra chỗ đó chỉ đặt báo thôi lên cẩn thận bước vào phòng khách để phòng bị tấn công hắn tới sát bàn trà trong cả quá trình chung quanh chỉ là một mản yên tĩnh không hề có gì khác thường liếc mắt do xét phòng thư lên thoạt rút găng tay đen đeo vào Rồi mới cầm lấy nó, mở ra. Trong phong bì chỉ có một tờ giấy viết thư mỏng. Sau khi mở ra, màu đỏ sậm lập tức phản chiếu trong con người của lên, mùi máu thang thoảng lọt vào khíu rác. Trên tờ giấy kia, dòng máu đỏ tươi ngưng tụ thành một hàng chữ. Tất cả các người đều phải chết. Đây, đây thực sự là chủ nhân của con chó ác ma sao? Hắn đang trả thù những người có liên quan đến cái chết của Tây Sai à? Đúng là lấn yếu sợ mạnh mà. Có giỏi thì sao không trực tiếp tìm đến cường giả kẻ gác đêm phụ trách điều tra, thanh chửi con chó ác mái mà tìm. Lên trong lòng căng thẳng, nháy mắt nảy ra vô số ý tưởng. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã phủ định lời than phiền của mình. Trước tiên thì, báo thù kẻ mình có thể đối phó được là một điều hết sức bình thường, tương tự như hắn vậy. Đã tới Bách Lung mấy tháng rồi mà chưa dám đi tìm In Giang Will, nhưng hắn sẽ không ngừng truy đuổi Lan Nút. là nhìn quay một lần nữa, lên dần cảm thấy chuyện này hơi rối rắm rồi. Dùng phương thức trả thù khoa trường như thế này, hắn không sợ cường giả của chính phủ tới đuổi bắt hay sao, hay đây là yêu cầu của việc ma dược đóng vai. Hoặc nên nói vì thám tử Isangat Stanson đã trốn thoát, hắn biết bản thân không cách nào ẩn nấp rồi trừ khử từng mục tiêu, chỉ có thể thay đổi phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp đe dọa này thì có ý nghĩa gì chứ? Với lại thời điểm mình ở nhà của thám tử Stanson, rõ ràng hắn đã khóa chặt mình, lại luôn chăm chú theo dõi mình rồi. Tại sao lại không ra tay? Chẳng lẽ anh còn e ngại một thám tử tư bình thường như mình hay sao? Không. Bất khả thi. hắn có biết mình là người phi phạm hay không ư? Rất có thể. Mình bị lạc đường vì tác dụng phụ của chìa khóa vạn năng lại trực tiếp chạm mặt với con chó ác ma. Nó đã nhìn thấy hình dạng và khuôn mặt của mình mặc dù lúc ấy đã nguy trang một chút cũng chẳng thể chắc chắn là có bị nó nhìn thấu hay không. Có lẽ sau lúc đó nó đã dùng một phương thức nào đó tái hiện lại hình ảnh cho chủ nhân xem. Nhưng mà... Lúc ấy đến con chó ác ma mà mình còn không đánh bại được Chỉ có thể chật vật co giò chạy trốn Thế thì tại sao hắn lại e ngại mình Từ phi hắn còn sợ hãi chuyện gì khác Ví dụ như là Isangat Stanson bị thương Nhưng đang trốn ở gần đó Hắn viết thư cho mình nói cực kỳ khoa trương Vì cho rằng mình Một người phi phạm tự do Nhất định sẽ không dám tìm đến chính phủ cầu trợ giúp Lên đem theo nghi vấn trong lòng Kiểm tra căn nhà bước lên tầng 2 khi mở cửa phòng ngủ ra thì một phong thư lại nhật vào tầm mắt phong thư này lẳng lặng nằm trên bàn sách tựa hồ đã chờ đợi rất lâu lên cầm lên xé thư nhẹ nhàng mở ra lại thấy một dòng chữ máu đỏ sậm ngươi là kẻ tiếp theo kẻ tiếp theo tiền sử nó ngạo mạn thật lên nhìn không được cảm thán một câu đúng lúc ấy hắn bỗng cảm thấy có gì đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện là một căn nhà hai tầng ánh đèn bật sáng ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn khí ga dưới đường hắt lên mặt ngoài tường tạo thành một vùng giao thoa sáng tối tinh linh những bóng tối ở trong khu vực đó nhúc nhích vặn vẹo hợp thành một cái bóng thẳng tắp về áo đuôi tô màu đen cái bóng nâng tay phải lên gập bàn tay lại thành hình súng ngắn chĩa thẳng về phía lên chợt nó thu tay về thổi họng súng ngay sau đó nó lẳng lặng ngả ra sau hóa thành vô số bóng đen rời rạc ở trong đồn cảnh sát lewis phụ trách của phố minc và khu vực chung quanh quảng trường, lên bắt tay với vị cảnh sát tiễn hắn. Vụ thư đe dọa này hẳn là liên quan đến vụ án giết người liên hoàn trước kia rồi. Người tổ chức nhóm thám tử này là vị thám tử lừng danh Isengard Stanson đã bị tấn công vào chiều hôm nay. Làm ơn, hãy quan trọng chuyện này. Ngài Moriarty, cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không xem nhẹ khả năng mà anh đề xuất, cũng sẽ báo cáo cấp trên ngay lập tức. Cảm ơn rất nhiều. lên đội mũ đi ra cửa, Nhìn thấy hai lá thư đe dọa và sự khiêu khích từ kẻ nghi là chủ nhân của con chó ác ma, lên chẳng hề ngần ngại đi báo án, gửi ngay chứng cớ đến cho đồn cảnh sát gần nhất. Hắn âm thầm hy vọng vụ việc sẽ được chuyển giao cho đồn cảnh sát gần nhất. Hắn âm thầm mong muốn là tiểu đội cả trừng phạt hay là trái tim máy móc sớm nhất có thể. Hắn mới có thể được đặt trong sự bảo hộ của người phi phạm chính phủ. Dù hắn Đã không còn cần lý do để giữ lại thân phận nhà thám tử Hoàn toàn có thể từ bỏ căn hộ số 15 Ở phố Minh Thay đổi chỗ ở, thay đổi thân phận Nhưng hắn nghi ngờ đây cũng có thể là mục đích Của kẻ viết thư đe dọa Sử dụng nỗi sợ bị vạch trần của người phi phạm tự do Thừa cơ ép mình Chuyển đi ngay trong đêm Sau đó sẽ nhân cơ hội tấn công đúng vào lúc đó Và thật cũng dích thích hợp để ra tay Khi mà mình đang trên đường đi báo án Thời điểm mình ở trước nhà cũng vậy Hắn có mưu đổ khác sau. Clint vừa nghi ngờ vừa quay lại phố minh Vừa xuống xe ngựa, nhánh đèn đường và những hạt mưa lất phất, hắn liền trông thấy một bóng hình làng vàng ở trước cửa nhà. Tim của Clint thoạt ngừng lại một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, bởi len thoat ngung lai mot nhip hắn long boi vén nhan ra người khách tới thăm kia là ai. Đó chính là Stewart, vì thám tử tư có dáng người trung bình, cao gầy, mặt để râu quai nón, chính là người hâm mộ hắn. Cũng không thể chủ quan được, biết đâu ác ma lại có năng lực tương tự như người không mặt thì sao. Lên nắm chặt lấy gậy và tong, rồi chậm rãi tới gần, sau đó mới thử ướm tiếng thăm dò. Thám tử Stewart chợt quay đầu, vẻ mặt vừa nôn nóng, vừa bối rối mà nói. Ngài Moriarty, tôi nhận được một phong thư đe dọa, nội dung là, tất cả các người đều phải chết. Anh cũng nhận được sao? Tên ngạc nhiên thốt lên, trong khi cảm thấy chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Stewart cũng là một trong thám tử được Isangat Stanton triệu tập để điều tra vụ án giết người liên hoàn. Stewart mắt, anh cũng thế ư. Đúng vậy, Len trịnh trọng gật đầu. Tôi còn không chỉ là có một lá thư đâu. Hắn âm thầm mở, bổ sung một câu. Vậy tôi nên làm gì đây? Đầu tiên là tôi đến tìm ngài Stanson, nhưng rồi nghe nói là ông ta bị tấn công, nên tôi lập tức tìm đến anh. Ôi, tạ ơn thần phù hộ, tôi vừa mới định rời đi chứ, Stewart thẳng thốt nói. Len chỉ vào cửa, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Vừa vào phòng khách, hắn lấy cớ đi vệ sinh nhanh chóng tiến lên trên xương xám để bói toán hai lần. Một là xác nhận xem đây có phải Stewart thật không? Hai là hỏi thăm xem đêm nay có gặp nguy hiểm gì lớn không? Kết quả đều nhận được gợi ý là khẳng định. Nói cách khác là Stewart thì không phải kẻ thù biến thành mà đêm nay cũng sẽ gặp chuyện khá nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm ấy có lẽ không xảy ra ngay trước mặt cợt lên mà khả năng sẽ bị ai đó âm thầm phủi đi. Đây chính là giới hạn của bói toán. Tất cả những gì hắn nhận được chỉ là gợi ý nhất định chứ không cách nào có được toàn bộ câu trả lời hay là đáp án chuẩn xác cả. Hơn nữa, loài giới hạn của thần bí học này cũng chẳng thể nào được giải quyết bằng cách loại trừ hay là chia ra 50-50. Trở lại thế giới hiện thực, Len nhấn nút bồn cầu tự hoại, âm thanh xoáy nước vang lên, hắn rửa tay rồi, bước ra. Tư út, anh muốn dùng cà phê hay là hồng trà đây? Tên hỏi với về mặt tỉnh bơ. Tiểu út đứng lên, lắc đầu nói, không, chúng ta cần phải thảo luận về vấn đề chính. Dù trước kia, tôi đã nhận không ít thư đa dọa, nhưng mà không thể nào so với hôm nay được. Chắc chắn là đã dùng máu tươi để viết. Trực giác của tôi mách bảo, hắn nhất định sẽ thực hiện và hắn có khả năng làm được điều đó. Phải rồi, ngài Stanson bị tấn công cũng là hắn ra tay à? Tôi e là vậy. Lên bình tĩnh nói rồi ngồi xuống. Chuyện này hẳn là liên quan đến vụ án giết người liên hoàn trước đó. Điểm chung giữa anh, tôi và ngài Stanson đều là đã nhúng tay vào vụ án này. Phản ứng của Stuart có vẻ hơi thái quá thì phải. Anh ta hoảng sợ vì ngay Stanson bị tấn công sau. Cùng lúc thì Clint cẩn thận quan sát đối phương. Bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn, Stuart cũng chấn định lại không ít, ngồi xuống suy tư nói. Có vẻ là thế thật. Anh ta còn chưa dứt lời thì trong căn phòng lại vang lên âm thanh đinh đong, lại có người kéo chuông cửa. Stuart lập tức giật bắn người như con chim sợ cảnh cong. Clint hơi câu mày nhìn anh ta rồi đứng dậy mở cửa. Hắn vừa cầm tay nắm thì cảnh tượng bên ngoài đã hiện ra trong đầu. Người đến thăm là nữ thám tử Kastlana mặc áo khoác nỉ màu xám và cô trợ lý Lydia tóc đỏ cùng với vài người đàn ông khác trông khá là quen mặt. Đây đều là những thám tử mà ngài Stanson triệu tập lần trước. Quả nhiên, Lên vừa hồi tưởng lại liền nhận dây khách đến thăm nhà là ai. Hắn kéo cửa rồi lui lại hai bước. Kastlana với đôi chân mảy dập, má hơi xẹ, nhìn qua, lên roi lui lai hai buoc kastlana voi đoi chan may rậm, ma hoi xe nhin qua len ba Stewart ở đằng sau. Không nói gì cả, mà trực tiếp hỏi. Chúng tôi đều nhận được thư đe dọa, hẳn là các anh cũng vậy, phải không? Phải. Lên trịnh trọng đáp lại. Kastlana, với hơi thở bạc trắng không che giấu chúng ta đều được ngài Stanson triệu tập để tham gia điều tra. Phá án giết người liên hoàn kia, đây là điểm chung duy nhất. Tôi cũng nghĩ thế. Lên chỉ vào trong phòng, vào nhà rồi nói. Nhìn sáu vị thám tử lục tục tiến vào, lên nhanh chóng phân tích ý đồ của chủ nhân con chó ác ma. Quấy động lớn như thế này thì hẳn sớm muộn gì cũng sẽ đánh động tới sự chú ý của tổ chức phi phạm bên chính phủ. Ai mà biết được, nhớ có một cường giả bán thần đang canh gác ở gần đây thì sao? Vậy thì hắn định trả thù các kiểu gì? Hắn chỉ thuần túy là khiêu khích khiến cho quân đội và người phi phạm từ ba đại giáo hội không thể gửi nhân lực tới bảo vệ nhiều thám tử như vậy. Lực lượng vừa bị phân tán cũng mệt mỏi về không dám mất cảnh giác. Mục tiêu là làm cho tất cả thứ này chủ yếu là để trả thù chuyện khi ấy khi Trong quá trình này, nói không chừng, hắn còn có cơ hội xử lý mấy người vi phạm chính quy của chính phủ. Mà đối với hành động của các thám tử tư, thì hắn sẽ án bình bất động một thời gian dài, chờ cho đến lúc họ không còn phòng bị rồi mới ra tay. Đối với đám ác ma, có thể dự báo trước nguy hiểm, thì đây là một biện pháp khá có lợi cho đặc điểm của bọn chúng. <cười> Tuy nhiên, ba đại giáo hội, quân đội và hoàng gia có rất nhiều cường giả, có nhiều vật phong ấn, thậm chí còn không thiếu bán thần. Không thiếu vật phẩm phong ấn cấp 1, cấp không. Chẳng lẽ chủ nhân của con chó ác ma này có thể chắc chắn là sẽ không có năng lực hay vật phẩm nào khắc chế được đặc điểm quán hay sao? Không, tất nhiên là han không dám. thế lực vi phạm của chính phủ, nhất là kẻ gác đêm, cả trừng phạt và trái tim máy móc, đã chiến đấu với ác ma không biết bao nhiêu năm. Từ kỷ thứ tư, thậm chí là kỷ thứ ba cổ xưa, cho nên bọn họ không thiếu những sự tình tương tự. Tù nhân con chó ác ma kia nhiều nhất chỉ có thể là danh sách năm. Chỉ cần sai một ly, thậm chí không cần đến một ly đều có thể bị bán thần hoặc vật phòng ấn mạnh mẽ xé nát ra. Tại sao hắn lại dám chơi kiểu này chứ? Hay nên nói là hắn chỉ đơn thuần muốn trêu đùa tổ chức chính phủ, không có hành động. Làm hết lần này đến lần khác mọi người bị mệt mỏi sau À, còn có một khả năng nữa là sử dụng thì đe dọa khiến cho hơn nửa mục tiêu gom lại một chỗ. Sử dụng đối tượng đối trọng giữa các tổ chức chính phủ lẫn nhau cùng xu hướng thủ tục và quan liêu để khiến cho thời gian bị trì hoãn. Việc ngài Isengard Stanson bị tấn công chắc chắn đã được giao lại cho trái tim máy móc phụ trách ở khu vực quận Houston nhưng mà lần giết chết con chó ác ma lại chủ yếu là kẻ gác đêm. Song phương nhất định là không có giao thiệp quá chi tiết với nhau Ờ thì cũng có thể phân phối dựa thêm tín ngưỡng của ngài Stanson Ông ta tín cỡ ngụy thần nào ấy nhỉ? hình như là mình không biết và cũng không đoán ra tóm lại nhiều thám tử tư như vậy lại sống ở những địa điểm khác biệt với tôn giáo khác nhau việc phân chia thẩm quyền là một vấn đề rất rắc rối mà hợp tác hành động thì sẽ không dễ dàng được chấp thuận Giờ này khắc này người tiếp nhận cũng như âm thầm bảo hộ chúng ta hẳn chỉ hai ba người phi phạm của chính phủ nhiều nhất chỉ là cấp độ chấp sự mà thôi không sử dụng vật phong ấn vì nó quá mạnh mẽ quá nguy hiểm mà một cường giả bán thần danh sách cao cũng không có đưa mắt về chuyện này nhanh tới vậy được. Điều này sẽ tạo cơ hội cho chủ nhân của con chó ác ma. Dù là ba bốn nhóm người vi phàm chính phủ, bảo đảm có thể vây chết một hoặc là không chỉ một người danh sách năm, nhưng miễn là nắm chắc thời cơ thì vẫn có khả năng đảo thoát rất lớn. chỉ khoảng hai ba mươi giây, Glenn đã suy đoán được hai ba khả năng và tự mình đưa ra phán đoán bước đầu. Liên tưởng đến kết quả xem bói là tối này sẽ có nguy hiểm cá lớn, Glenn đâm chiêu gật đầu đóng cửa phòng lại Tiến vào phòng khách, nhìn các vị thám tử, người đứng kẻ ngồi mà nói. Mọi người đã báo cảnh sát chưa? tối này cũng có hơn nửa thành viên trong buổi triệu tập thảo luận nọ. Hắn nhìn quanh một vòng rồi thầm đếm. caslana thay mặt những người khác trả lời. Có người thì báo cảnh sát, có người định tìm ngài Stanson hoặc là bạn bè thân quen. Cuối cùng chúng tôi đã tụ tập lại với nhau, thảo luận là nên tới thăm anh, một thám tử lừng danh. Lên nhẹ nhàng gật đầu, cô ý nói. Mọi người cũng không cần quá lẹ lắng Cả gửi thư đe dọa Hẳn là muốn báo thủ cho tên sát thủ liên hoàn kia Nhưng hắn chỉ có một mình Nhiều nhất là có thêm một hai đồng bọn Còn chúng ta có tận tám vị thám tử Lại đều có khả năng chiến đấu và bắn súng Tại sao phải sợ chứ Bên cạnh đó thì những người mà ngài Stanson triệu tập khi ấy Không chỉ có chúng ta Những người nhận được thư đe dọa cũng vậy Chỉ là họ không gặp mọi người Cũng không đến thăm tôi thôi Nghe thấy những lời này Khuôn mặt của Castlana cùng với trợ lý Lydia lộ ra biểu cảm nguy hoặc, tựa như là không đảm bảo điều gì cả. Một vị thám tử khác thì hít vào một hơi thật sâu. Ngài Moriarty, có lẽ anh nói đúng, chúng ta không cần phải sợ hắn. Nhưng hắn là một con rắn độc, âm hiểm, nấp trong bóng tối. Không ai biết lúc nào hắn sẽ phát động tấn công, cũng không có cách nào phòng bị trước. Hơn nữa hắn còn có thể làm hại tới người nhà chúng ta. Người nhà ư? Ôi vợ tôi! Không! còn thiên sứ bé bỏng của tôi nữa các vị thám tử lập tức bị choáng ngợp trong mớ cảm xúc kịch liệt phản ứng của họ vô cùng khoa trương đứng sau clan stewart càng thêm run rẩy vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ không tôi không muốn như vậy anh ta thì thầm lẩm bẩm cảm xúc gần như là mất kiểm soát ngay khi mà clan và Castlana có ý định chấn an họ thì stewart lại bất ngờ rút súng ngắn ra nhắm thẳng vào sau đầu của clan ánh mắt của anh ta đờ đẫn Tự như lúc này cảm xúc đã hoàn toàn bùng nổ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Rất có thể là con chó kia nó sẽ giết được một số người, nhưng mà nó cũng sẽ bị chết. À, cái thằng chủ của con chó ấy. Tại vì mình nghĩ là cái ông Ysangat Sonson này ông cũng sẽ là một người phi phạm ở danh sách cao và ông ta chưa chết lại là một người hết sức là thông minh. Cho nên là ông ta có nghĩa là tương kế tiệu kế để cho mọi người tụ hội ở chỗ nhà lên này. Và cái thằng đấy nó sẽ tấn công vào lúc đó thì ông ta sẽ xuất hiện. Mình đoán vậy mà chẳng biết có phải không. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.